Các bạn cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mikiăng Min dịch lời mở đầu khi muốn buông bỏ hãy tìm đến Chị Ý nghĩa của sự tồn tại mang tên đứa em, người làm chị đều hiểu, nhiều khi có ưa tới mức nhìn mặt cũng ghét, nhưng từ tận đáy tấm lòng ấy là sự lo lắng, thương yêu sâu sắc. Nếu được, chị cũng muốn thay em chịu đau, thay em trách mắng. Không biết chừng người chị chính là món quà thượng đế bàn tặng, cùng nhau tìm lời giải đáp cho bài tập cuộc đời mà mẹ không thể giải quyết giúp chúng ta. Chị có rất nhiều người em, đó là những người phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 30 mà chị đã gặp ở những nơi chị đảm nhận giảng dạy trong 19 năm thuyết giảng. Lúc đầu thì chị gặp gỡ với tư cách một người diễn giả, nhưng khi chia tay chị luôn luôn là người chị. Cùng nhau chia sẻ về những nỗi đau, sự phân biệt đối xử nơi công sởm, những niềm vui nỗi buồn và sự nản lòng của một người mẹ vừa đi làm vừa chăm con. Tụi chị đã không có ít lần ôm chặt lấy nhau mà khóc. Tuy đó là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng sự đồng cảm mà tụi chị cùng chia sẻ lúc ấy đã làm lây động trái tim nhau. Cứ như thế, chị trở thành người chị của em, còn em trở thành người em đặc biệt nhất trên thế gian. Tuổi 30, tuổi mà ta thấy mình tầm thường nhất Mấy đứa đã trải qua tuổi 30 rồi hay còn đang sống những ngày tháng của tuổi 30 ơi, các em có mệt mỏi không? Đúng vậy, chắc hẳn là phải mệt mỏi rồi. Cho tới khi con đang lớn lên thì thế giới này vẫn luôn đối xử với các em như thế, sẽ mở ra mọi cơ hội dành cho em vậy. Em đã học được rằng chỉ cần chăm chỉ thì có thể đạt được bất cứ điều gì dù là nam hay nữ ít nhất vào thời của chị, người ta đã không lừa dối như vậy, người ta đã nói thẳng rằng vì cô là con gái nên cô không được làm lớp trưởng, vì cô là con gái nên cô phải ở nhà là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng giờ đây người ta lại nói thế giới này đã đổi khác, người ta bắt em làm bởi vì chỉ cần có năng lực là có thể làm được mọi thứ. Thời này người ta coi những người phụ nữ không kiếm được việc là kẻ thất bại đó thôi. Nhưng thực tế tại công sở thì sao, cấp trên và ban lãnh đạo tất cả đều là nam giới. Trong cấu tạo bộ não của họ, hoàn toàn không có cái niệm cần tới sự hậu thuẫn từ những người phụ nữ. Từ xưa tới nay, với họ phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là thiểu sống. Suy nghĩ của đàn ông, người nam giữ đặc quyền vẫn hệt như 20 năm trước. Vậy suốt cuộc thế giới này đã thay đổi ở điểm nào đàn ông vẫn cứ anh anh em em cung cố tình huynh đệ mỗi đêm và đặt phụ nữ ra ngoài diệm. Người ta đổ lỗi tỷ lệ sinh giảm là do các em rồi coi các em như thê tội nhân. ấy thế mà khi mang thai thì mấy em lại phải liếc bên này, nhìn bên kia như một người gây ra tội. Đó là hiện thực. Bởi vậy, các em cứ sống như một chiếc máy vừa làm việc vừa khổ sở với nỗi bất an, không biết mình thực sự có thể ở lại công ty này tới sau 40 tuổi hay không. Một người phụ nữ làm việc trông thật xinh đẹp ư, rốt cuộc là ở điểm nào? Đến thời gian đi salon còn không có, huống chỉ là phát triển bản thân. Cái tuổi 30 như vậy của em thực sự trông đẹp đẽ sao? Ở thời điểm này, nhiều người phụ nữ cảm thấy nản lòng và tìm đến tổ ấm. Họ kết hôn, thế nhưng hạnh phúc chỉ dừng lại ở tuần trăng mật mà thôi. Những việc khiến em phải cắn răng chịu đựng oan ước sẽ bắt đầu xảy ra từ khi tới ra mắt nhà chồng. Nói thẳng rằng có cô, cô con dâu đang đi làm thật là tốt Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì chứ So với môi trường công sở, gia đình họ hàng cũng chẳng có gì thay đổi hơn Dù ở nơi làm việc là một trường nhóm giỏi giang thế nào Đi chẳng nữa thì cũng để làm gì chứ Rồi tới ngày lễ Tết về nhà chồng Em vẫn phải một mình rửa hết đống chết bán chất như núi Rồi em vẫn phải lê lết gửi con ở nhà trẻ và đi làm Mỗi lần có liên hoan ở công ty, em lại phải nhìn ngang nhìn dọc, thầm dò thái độ của mọi người rồi né về đón con. Rồi vì bận rộn việc công ty mà em không thể một lần chuẩn bị cho con bữa ăn ấm áp ở trường. Trưởng như vậy mà cô cũng làm mẹ được sao? Còn trưởng bộ phận thím, cô như vậy mà cũng làm trưởng nhóm sao? Từ hai phía bơi ben tạt vô rồi như vậy thì chẳng còn đọng lại chút gì hương vị cuộc vui. Nếu vậy, đêm tối lại ngẫm nghĩ một mình. Phải đánh đổi bao nhiêu nữa thì mới có được thứ mình mong muốn đây Thế rồi em lại vật lộn với một con người khác trong em Mình đã chịu đựng ngân ấy năm trong khi phải nghe lời người ta gọi là người đàn bà ghê gớm Để rồi mới tới đây đã định vào cuộc sao Cuộc chiến cô đọc vì công việc, gia đình và chính bản thân cứ thiết nổ ra mỗi ngày Mới 10 năm trước thôi, em vẫn còn nơi để nương tựa, khi mệt mỏi em chỉ cần níu lấy tiền bối ở công ty, bạn trai, mẹ rồi than vãn là xong. Thế nhưng bây giờ thì cả thế giới này cứ muốn dựa vào em, hậu bối ở công ty, chồng, con, gia đình, nhà chồng, vác trên vài gánh nặng chẳng dễ đàm thương thì bước chân liệu có được nhẹ nhàng, hẳn là bước đi lào đào siêu vẹo như đường dích sắc. Đúng vậy, đó là tuổi 30 mà các em đang trải qua, cái tuổi mà ta thấy mình tầm thường nhất trên thế gian này, vì trở nên tầm thường nên suy nghĩ phải dừng lại chờ xuất hiện. Bỗng dừng xuất hiện điều muốn thưa với trưởng phòng, trên thực tế có nhiều người phụ nữ bị sức ép ấy chen ép mà bắt đầu sự lang bạt muộn màng. Người thì đột nhiên đi Philippines hay đi Úc Người thì đi học thạc sĩ Thứ vốn không hề nằm trong kế hoạch Họ thử sức với những thay đổi liều lĩnh và mơ hồ Còn những người phụ nữ đã kết hôn Thì vừa khóc vừa về nhà Nếu những nỗi đau mà tôi phải trải qua Có thể giảm đi một nửa Có những điều làm chị thực sự rất tức giận Lừa nóng trong tim chị sục sôi Đến nỗi chị muốn phát điên Thứ nhất, chị thức giận với thế giới đang đầy những thứ em như ruột thịt của chị đến bờ vực. Và thứ hai, chị giận người em chỉ biết chạy trốn như kẻ ngốc. Tại sao em lại đánh đổi cuộc đời và ước mơ với hiện thực nực cười này? Tại sao em không nhìn vào sức mạnh được tích lũy ở trong em? Đã vượt qua được tuổi 20 khốc liệt, vậy mà em lại chịu khuất phục trước thời gian sao? Không đâu, cũng sẽ có những thứ mà đôi lúc em phải dơ nắm đấm và dẫm bẹp nó bằng giày cao gót. Rồi cũng sẽ có nhiều nỗi trăn chờ mà em đang cò quắp không tìm được lời đáp bỗng biến mất vào một ngày nào đó. Cứ bằm dập như thế khi thì cao cấu, khi thì lại lặng lẽ chịu đựng. Những khoảng thời gian ấy như dấu vân tay hẳn lại trong tuổi 30 của em. Sức chiến đấu để không lùi bước khi cần đấu tranh cần nhiều thời gian. Món quà mà chỉ tuổi 30 đã chịu đựng và vượt qua được tuổi 20 khốc liệt mới có thể sở hữu ấy. Chẳng phải em đã nhận ra rồi sao? Giờ đây vượt qua bảy phần chặng núi là đỉnh núi hiện ra trước mắt rồi đó, em không thấy sao? Đúng vậy, cũng có thể em không thấy rõ, vậy nên có chị ở đây rồi, người phụ nữ sinh ra tại trong nên năm Genbun đã không từ bỏ ước mơ sử bị phân biệt đối xử và coi thường, người vật lộn với ba đứa con cùng với ước mơ thuần phong mỹ tục vạn năm, cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của đời mình. Thế nhưng trong quá trình ấy có quá nhiều nỗi đau Những giọt nước mắt đã tuần trào Những nỗi đau chị đã trải qua Chị không hề muốn em phải chịu đựng Bởi vì em là đứa em chị yêu thương Nếu như có thể giảm bớt dù chỉ là phần nửa thôi Thì chị cũng rất muốn vậy Với tấm lòng này chị đã viết nền cuốn sách này chỉ muốn cùng em chia sẻ và vũ về an ủy em tình cảm mãnh liệt nên lời nói cũng thềm nặng nềm bởi chị muốn vức em d bằng những lời là mắng đã từng đánh thức bản thân chịp mỗi khi muốn buồn bỏ bởi chị muốn lay động em bằng sự tấu suốt mà chỉ có người nào đã từng vào sâu trong trái tim em mới làm được Hãy tìm đến chị khi em muốn từ bỏ, chị sẽ luôn ở đây đợi em vì em luôn luôn là đứa em đặc biệt, Chỉ có một trên đời của chị. Phần 1: Mơ ước. Mọi nhà vào tuổi 30 có gọi là bình thường. Em có biết vấn đề của những người phụ nữ tuổi 30 là gì không? Họ lầm tưởng mình đã trở thành một nữ doanh nhân tài giỏi trong khi chỉ mới bắt đầu cuộc sống công sở được 5-6 năm. Vì bắt đầu đi làm sớm hơn cánh đàn ông nên so với những người đàn ông đồng niên họ có nhiều kinh nghiệm hơn và chức trách cũng cao hơn. Có nhiều trường hợp bản thân họ trở thành bậc tiền bối nhất trong công ty khi chỉ mới khoảng 35 tuổi. Bởi vậy nên mới xuất hiện suy nghĩ ở phụ nữ rằng Khi tới tuổi 35 hay 36 Họ phải làm được những việc mà đàn ông phải tới giữa chừng tuổi 40 mới đạt được Đây là biểu hiện của hội chứng lão hóa sớm đó Thêm nữa, phim truyền hình của mấy chị em cũng là vấn đề Những người phụ nữ của công việc ở độ tuổi 30 Được chiếu trên tivi tất thầy đều sống trong căn hộ sang tranh Cuối tuần thì tới trang đong đong ăn bữa sáng kìm bữa trưa Rồi có cả bạn trai lái xe ngoại nhập Ở công ty, họ cũng mặc những bộ đồ công sở sang chảnh và thuyết trình bằng tiếng Anh thật ngầu trước mặt mọi người. Bởi vậy mà ta cứ lầm tưởng rằng khi tới tuổi 30 thì ai cũng sống như vậy. Thế nhưng thực tế thì sao? Bước qua năm thứ 9 của cuộc sống trốn công sở nhưng không có đủ tiền để thuê nhà kiểu sensei nên cứ phải chuyển chỗ ở liên tục theo tháng hoặc ăn bám bố mẹ. Gia rẻ thì ngày càng sạm đi mà bạn trai thì không có Rồi thỉnh thoảng có dịp đi xem mắt thì mấy người đàn ông đó đều không ổn Ở công ty cũng bị đè bẹp bởi mấy cô hậu bối giỏi tiếng Anh Công việc thì cũng quen đấy Nhưng vì hằng ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau nên đông dài chán trường Sự cách biệt giữa nhân vật chính trong bộ phim hòa lệ và một người tầm thường như ta thật quá lớn Thực ra chị cũng vậy Từ năm 23 tuổi tới năm 33 tuổi, chị đã đi làm 10 năm nhưng chẳng đạt được một thứ gì. Chị đã sống trong một căn phòng chỉ 14 Pijang ở trên tầng cao nhất khu nhà tập thể ở Bougai Cang Vì là tầng trên cùng nên cái nóng cứ thế mà ập xuống. Mùa hè chỉ muốn phát điên lên vì nóng. Mỗi đêm chị trả lớp chăn mỏng trên sàn gạch nhà tắm bé bằng cái lỗ mũi mà ngủ. Tuổi 30 của chị đã như vậy đó, tiền danh dung cũng không có, công việc thì khá ngại ngùng nếu gọi đó là một ngành nghề chuyên môn. Khi nói tới việc lắt nhắt đi dàng ở nơi này, nơi kia thì không hiểu sao, chỉ cứ cảm thấy bất an trong lòng và đã không ngừng chắn trở. Liệu việc đầu tư vào một người như mình có đúng đắn không? Rốt cuộc, mình có phải là một người có triển vọng không? Rồi cứ thế tới năm 35 tuổi, chị trật hiểu ra sự nghiệp và ưu điểm được bồi đắp trong suốt 10 năm qua thực sự đồ sộ. chỉ nhận ra giờ đây mình có khả năng nhìn người và cũng có kỹ năng quản lý tiền bạc. Chị đã biết coi trọng thời gian và bắt đầu cảm nhận được để thành công thì bây giờ mình phải làm gì? Tháng thù được phân định từ đây, quá trình U-men kéo dài tới 10 năm đến năm 35 tuổi mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền và có thể vinh danh tên tuổi mình kể từ đó. Thời kỳ thực sự sống một cách hòa lẹ là từ năm 45 cho tới năm 15 tuổi Tuổi 30, cơm đã chín đâu nên đừng mở nắp nồi Vốn dĩ người có nhiều thời gian hãy khiến bản thân mình tầm thường Những bà cô 50 tuổi, chồng đi làm, con trai đi nghĩ vụ quân sự, con gái thì đi du học Như vậy thực sự rất buồn chán, vừa lăn qua lăn lại trên ghế sofa vừa xem tivi Em có biết suy nghĩ gì sẽ xuất hiện không? Tại sao mình lại sống như thế này Cơ thể thì đau nhức Mặt mũi thì già nua mà lại còn cứ tăng cần miết Ôi cái đống thịt này Làm sao với nó đây Vừa sợ bụng ngấn mỡ của mình Vừa không ngừng cảm thấy chán trường Nhưng chẳng thể ra đường Tại cái bụng mỡ Em nghĩ những người ở tuổi 30 thì khác sao từ nhủ lâu rồi về nghỉ ngơi cuối tuần Và đám chìm vào thế giới phim truyền hình Thế rồi lại có những suy nghĩ như thế này Mấy đứa bạn ai cũng gặp đều đúng người đàn ông rồi, sống giàu sang còn mình thì lại vẫn phải thuê nhà theo tháng. Bao giờ mới thoát được nơi này? Hồi đó vòng eo có 60 mà từ khi nào đã lên tới 75 cm rồi. Đi làm mà cái thứ tăng lên chẳng có gì ngoài bụng mỡ, hay đi đâu đó du lịch nhỉ? À, mà không có tiền. Cứ thế em dơ chiếc bụng mỡ của mình, từ bỏ việc bước ra đường rồi tự biến bản thân trở nên tỉnh toàng không khác gì các bà cô tuổi 50. Sai lầm lớn nhất mà những người phụ nữ tuổi 30 phạm phải đó là nhìn vào những thứ hoa lệ hơn hoàn cảnh của bản thân và tự vui mình vào hố sâu. Không công nhận bản thân hiện giờ đang có một sự nghiệp và mức lường vững chắc mà cứ hoài vọng những thứ cao xa hơn. Bởi vậy mà những người phụ nữ tuổi 30 cứ nhảy lên vì phim truyền hình như thế. Tưởng rằng cuộc đời mình cũng giống như phim Nhìn nữ chính trong phim được người đàn ông Gia đình giàu có lựa chọn Rồi mộng mơ hão huyền rằng Một lúc nào đó cuộc đời mình sang trang y như vậy Thế nhưng trên đời này Không có bộ phim nào đắt giá bằng bộ phim Mà chính bản thân mình tạo ra Trên đời không tồn tại bộ phim nào Có ý nghĩa với ta như bộ phim Mà chính bản thân ta tự làm nên Nhưng chẳng ai có suy nghĩ Sẽ làm phim mà chỉ nghĩ đến việc thử vai Trong số những người bạn của chị, có người vừa mới kết hôn đã dọn đến căn hộ 48 Piyong. Cô ấy được mẹ chồng cho 100 triệu quân tiền vốn nên đã mua một căn hộ ở Bung Dang. Còn chị thì kết hôn với một người đàn ông bình thường, bắt đầu với 6 triệu quân và bọn chị chuyển tới khu nhà tập thể theo dạng thuê nhà kiểu Zesan ngày năm sau. Vậy cô ấy đáng khen hay chị mới đáng khen? Chị tin rằng mình mới là người đáng khen hơn, chị đã thuê được nhà bằng chính sức mình. Cứ đợi đấy, tới khi 50 tuổi, tôi sẽ sống giàu sang hơn cậu. Chị đã luôn tự nhủ trong lòng như vậy, không quan tâm người khác sắm sửa nhà cửa thế nào, chỉ chỉ công nhận thành quả mình đạt được bằng sự nỗ lực của bản thân. Không có chuyện chị tự đẩy bản thân mình xuống hồ sâu, vậy nên em cũng đừng vừa rất nước miếng vừa lướt nhìn tốc độ của người khác. Sâu lắp hãy giữ nhịp độ của bản thân. Từ bây giờ hãy lặp lại lời chị nói, bây giờ là bình thường, làm ơn vứt bỏ suy nghĩ rằng tuổi 30 là phải đạt được điều gì đó. Em đã nỗ lực được mấy năm rồi, em đã kiếm tiền được mấy năm rồi, vào cái tuổi của em mà mua nhà, đó là một chủ nghĩa tư bản bình thường sao? Vẫn còn xa lắm, gạo muốn chín vẫn còn phải đợi một hồi lâu, tại sao cứ nuôn nóng mở nắp nồi cơm hoài? Sao cứ gắt gòng vì cơm sống thế? Đậy nắp lại đi, hãy đậy lại và chờ đợi. Làm ơn dành chút thời gian hấp nóng cơm. Trong thời gian đó, em hãy thử nhìn thấu những ưu điểm của bản thân và suy nghĩ xem 10 năm tới mình sẽ sống lên như thế nào. Lặp lại theo chị lần nữa nhém bây giờ là bình thường. Nếu không biết cách ước mơ, ước mơ sẽ không thành hiện thực. Ước mơ của em là gì? Nếu thử hỏi bọn trẻ câu này thì gần đây câu trả lời đứng vị trí số 1 là nghệ sĩ. Bên cạnh đó là những câu trả lời đa dạng như nhà khoa học, quỷ phu nhân, tổng thống, phát thanh viên, vân vân Những ước mơ mà bọn trẻ nói tới Thực sự chỉ là ước mơ đơn thuần không hơn không kém Đúng nghĩa một ước mơ Mấy đứa nhỏ vô lo vô nghĩ trả lời rằng Ước mơ của chúng là trở thành tổng thống Bởi vì tổng thống trông có vẻ quyền lực nhất Nhưng em, một người trưởng thành Phải khác với khi còn nhỏ Khi đã trưởng thành có rất nhiều việc Mà ta phải chịu trách nhiệm Đối với ước mơ cũng vậy Em phải chịu trách nhiệm về nó Và cũng phải có sự tự tin để biến ước mơ thành hiện thực Nếu chỉ ước mơ một ước mơ duy nhất đúng như lời nói thì ước mơ đó mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực Ước mơ sau này của bạn là gì? Khi chị hỏi các thính giả như thế thì hơn một nửa không thể trả lời được Họ chưa từng thử suy nghĩ Tại sao ư? Đó là vì họ đã không kiên trì tự hỏi bản thân mình Để biết ước mơ của mình là gì, cần phải tự đối thoại với bản thân không ngừng nghiệm Người ta không ước mơ thay cho mình Dù là ba mẹ cũng chẳng thể mơ giùm mình được Thế nhưng có rất nhiều người chưa từng suy ngẫm sâu sắc về ước mơ Không có ngày nào chúng ta hết băn khoăn hôm nay ăn gì Thế nhưng ta lại không liên tục nghĩ về việc 10 năm sau ta sẽ trở thành ai Liên tục đối thoại với chính bản thân sẽ cho ta biết mình muốn gì, ước mơ của mình là gì. Trước đây đã từng có rất nhiều người tìm đến thầy Bok Jung nhờ tư vấn. Những lúc ấy, sư thầy đã nói một cách dứt khoát. Đừng hỏi tôi, cái đó mà cậu không biết sao, chẳng phải vì cậu không biết nên không làm được, mà là biết nhưng không làm đó sao. Có lời nào đâm thấu gan ruột như lời nói này chứ? Những người không tự đối thoại với chính mình sẽ không biết bản thân muốn gì Thứ họ sợ nhất và cảm thấy hỗn loạn mông lung nhất trên đời chính là bản thân Bởi vậy họ cứ trông chờ có ai đó sẽ tìm kiếm ước mơ thầy họ Cứ tới mùng 1 là họ lại cầm 30.000 quân hay 50.000 quân tới nhà thầy bói Rồi cuối sắp đầu hỏi thầy Còn có nên tiếp tục gặp gỡ người đàn ông này không? Còn có nên tiếp tục làm việc tại công ty này không? Ôi trời, cái đó bản thân còn không biết thì ai biết, bà cô chưa từng gặp người đàn ông mà mình đang quen thì làm sao biết được, bà cô mà ngay cả cửa bật công ty cũng chưa từng đặt chân tới thì biết bằng cách nào. Đối với công ty mà bản thân gắn bó suốt mấy năm, người đàn ông mà mình đã hẹn hò bao lâu mà còn không thể đưa ra nhận định đúng đắn thì làm sao có thể tưởng tượng ra bản thân của mình 10 năm sau. Đây mới chính là con người yếu đuối thật sự, vì yếu đuối nên cứ phụ thuộc vào người khác và cố tình tìm kiếm sự an ủi từ người khác, không phải sao? Nếu thầy Boy nói nên tiếp tục đi làm ở công ty hiện tại thì cô thực sự sẽ làm như thế. Vậy mà rất nhiều người hành động như vậy, Không chỉ thế còn điều đặn mỗi năm, những con người khôn ngoan tuyệt đối không bao giờ làm vậy, thay vào đó họ tự đối thoại với bản thân, có bài hát mang tên là cuộc sống của tôi thuộc về chính tôi đó thôi. Từ trước tới nay không ai sống thay cho mình, tự mình phải sống cuộc đời của chính mình, vậy nên ta phải tự hỏi bản thân mình chứ, ta phải tự hỏi bản thân mình rằng vì sao mình muốn chia tay người đàn ông đó, vì sao mình phải tiếp tục làm việc tại công ty này và lắng nghe câu trả lời. Tự đối thoại và hỏi chính mình rồi hành động dựa trên lời đáp mà ta nhận được là tư thế cơ bản của một người có ước mơ. Ta phải tự đặt câu hỏi về ước mơ của bản thân và tự đưa ra lời đáp. Ước mơ dựa trên tham vọng với ước mơ dựa trên sự thấu suốt Ước mơ có hai loại, đó là ước mơ dựa trên tham vọng và ước mơ dựa trên sự thấu suốt. Mấy đứa trẻ con thường nói như thế này nếu ta bảo chúng nói về ước mơ của mình. Sau này lớn lên còn sẽ trở thành tổng thống Đây là ước mơ dựa trên tham vọng tiêu biểu Người lớn cũng vậy Bạn muốn trở thành gì Tôi muốn trở thành người giàu cóm Chẳng đầu chẳng đuôi Cứ nói người giàu có vậy đó Đây là ước mơ dựa trên tham vọng Ước mơ dựa trên tham vọng Thì không có tính khả thi Ước mơ phải được ấp ủ trong khi nhìn nhận Một cách thấu đáo cụ thèm Nói một cách chính xác thì ước mơ dựa trên Sự thấu suốt là ước mơ dựa trên Dữ liệu Phân tích những dữ liệu tích lũy được suốt trong những năm tháng qua, từ đó nhìn nhận một cách thấu đáo ta sẽ biết được mình cần ước mơ như thế nào. Chính dữ liệu ấy sẽ nói cho ta biết ước mơ mà dữ liệu ấy nói cho ta cũng là ước mơ đúng bản chất tài nhất. Thế nhưng những người không có dữ liệu được tích lũy thì không có gì để nhìn nhận thấu đáo Nên chỉ có thể ước mơ dựa trên tham vọng Một người nào đó đã nói rằng tôi sẽ trở thành đại gia Ước mơ đó có thực sự trở thành hiện thực hay không Phụ thuộc vào việc đó là ước mơ dựa trên tham vọng Hay ước mơ dựa trên sự nhìn nhận thấu suốt một cách cụ thể Nếu đó là ước mơ dựa trên tham vọng Thì ước mơ cũng chỉ là ước mơ ngày cả tới gần sự giàu sang cũng không thèm Nhưng nếu đó là ước mơ dựa trên sự thấu suốt thì việc trở thành đại gia hoàn toàn có thể khởi ra, nơi đúng là bởi vì có dữ liệu được tích lũy. Lấy ví dụ, một đứa trẻ đã có thói quen tích góp tiền tiêu vặt lại từ bé. Nó không bao giờ sử dụng tùy tiện dù chỉ một đồng su 100 quân. Rồi tới năm 28 tuổi, những người bạn xung quanh nhìn nó và nói, Ôi, mày đại gia nhất trong đám đó! Đây chính là dữ liệu mà đứa trẻ đó có được, nó đang mơ ước về một ước mơ có cầu sợm. Vậy nên khi người ta còn không thể góp được 10 triệu quân thì đứa trẻ ấy đã góp được tới 100 triệu quân. Bởi vì có được một khối dữ liệu là 100 triệu quân làm cơ sở nên cứ thế đặt mục tiêu tới năm sau tiếp tục góp thêm như bao nhiêu nữa. Rồi 10 năm sau phải mua được một căn hộ sang trọng và một chiếc xe hơi tốt. Cứ như thế đứa trẻ ấy có thể mơ những ước mơ cụ thèm. Đó chính là ước mơ dựa trên sự nhìn nhận thấu suốt. Ước mơ dựa trên sự thấu suốt Sẽ tự động khiến ta tiếp tục mơ ước Còn một điều này nữa Với ước mơ dựa trên sự thấu suốt Ngay khoảnh khắc bắt đầu ước mơ Ta đã nắm được 50% thành quả Với ước mơ có cơ sở Thì chính ước mơ ấy sẽ đưa ta tới gần Với ước mơ Nó giúp ta bám sát vào ước mơ Vậy nên chỉ cần nỗ lực thêm 50% nữa Thì ta có thể sẽ đạt được ước mơ của mình Đây chính là điểm tuyệt vời nhất Của một ước mơ Dựa trên sự nhìn nhận thấu suốt Giả sử một bạn nào đó nói rằng Nói tiếng Anh giỏi như người bản xứ là ước mơ của tôi Nếu đó là ước mơ dựa trên sự nhìn nhận thấu suốt Thì hẳn là bạn ấy đang đầu tư mỗi ngày 2-3 tiếng trao dồi vốn tiếng Anh của mình Thời gian đó được tích lũy ít nhất cũng được khoảng 1 năm Hoặc ngày tại thời điểm nói ra bạn ấy liền thực hiện ngay lập tức Như vậy đối với bạn ấy từng ngày từng ngày trở thành cơ sở Tức dữ liệu để đến được với ước mơ Nếu bạn đó chỉ ước mơ dựa trên tham vọng, thì dù đã đăng ký lớp học tiếng Anh cũng sẽ chẳng tới lớp nổi một lần. Một tháng thì được hai 3 buổi là nhiều. Đối với những người bạn như thế, thì tiếng Anh mãi mãi chỉ là tham vọng không hơn không kém. Vậy mà có biết bao nhiêu người chỉ sống và mơ những điều dựa trên tham vọng như thế? Cũng sẽ có người đặt câu hỏi thế này. Nếu vậy, do tôi không có dữ liệu được tích lũy nên khỏi mơ ước nữa ư? Không phải, chỉ cần đưa vào hiện thực ngày lúc bắt đầu ước mơ là được. Như vậy, mỗi ngày mà ta tiến hành đó sẽ trở thành dữ liệu. Sự tích lũy từng ngày từng ngày ấy sẽ trở thành ước mơ dựa trên sự thấu suốt, dù cho ban đầu nó chỉ là một ước mơ dựa trên sự thảm vọng. Trải qua một năm như thế, đến ngày 31 tháng 12, ta sẽ biết được năm sau mình phải ước mơ điều gì một cách tự nhiên. Ước mơ dựa trên sự thấu suốt sẽ tự động dẫn lối tăm mơ những ước mơ tiếp theo Vì vậy, ước mơ dựa trên sự thấu suốt không đem lại cảm giác cuộc đời mình dậm chân tại chỗ hay bị tụt lùi Nó khiến con người ta luôn luôn tiến về phía trước Người có ước mơ dựa trên sự nhìn nhận thấu suốt, tuyệt đối không sợ ngày 31 tháng 12. Họ tuyệt nhiên không đúng túng, lạc lối, không biết mình cần phải làm gì, cần phải đi con đường nào. Vì thế dù tới ngày mùng 1 tháng 1, họ cũng tuyệt đối không cầm 30.000 guân, 50.000 guân tới nhà thầy bói. Cũng chẳng có thời gian mà đi, bận bịu với việc tích lũy dữ liệu còn thời gian đi đâu nữa. Mấy người nhàn hạ không thích lũy dữ liệu mới xem bói, rồi cuối gặp người mà hỏi hàn thầy bói. Đừng thể hiện bộ dạng tâm thương ấy, nếu muốn tạo nên một bản thân đường đường chính chính đầy tự tin vào ngày mùng 1 tháng 1 năm sau thì phải làm thế nào? Hôm nay, ngày bây giờ, hãy lập tức bắt đầu từ việc tạo nên dữ liệu. Phải biết quý trọng thời gian thì ta mới trưởng thành Năm nay, chị bắt đầu thực hiện chương trình buổi thuyết giảng chim xanh của Kim My Young Đó là một dạng làm từ thiện, mỗi người bỏ ra 30.000 quân để nghe thuyết giảng và 1 phần ba quản lợi nhuận được quyên góp cho tổ chức tươi đẹp 30.000 quân thực ra không phải là một khoản tiền nhỏ Dù vậy, mỗi tháng vẫn cần có khoảng 400-500 đến 500 người tìm tới nghe thuyết giảng Thậm chí có những người dù ở tận Gangju, Deju, Busan cũng lặn lội tìm tới Tại sao có nhiều người tới như vậy Họ khao khát điều gì mà tìm đến Đó là vì họ muốn tìm kiếm Một bản thân tốt đẹp hơn Họ đầu tư để tạo ra một bản thân tốt đẹp hơn Chỉ nghĩ rằng Họ thực sự tuyệt vời Mỗi tháng một lần tìm đến nghe thuyết giang Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng Sau khi bài thuyết giang kết thúc Có nhiều người tìm tới sau cánh gà Và hỏi chị thế này Quả thực tôi có thể thành công được hay không Quả thực liệu tôi có thể trở nên Tốt đẹp được hơn không Tại sao ư, vì việc học, công sở hay gia đình của họ đều không mấy tốt đẹp. Thế nhưng chị Thư Tin mà nói với họ rằng họ đã sẵn sàng có trong tay thứ quỳ báu nhất trên đời. Nếu hỏi nó là gì thì đó chính là thời gian 365 ngày Thời gian là món quà công bằng nhất Cứ tới ngày mùng 1 tháng 1 là bất cứ ai tồn tại trên thế gian này đều nhận được món quà 365 ngày Đây là đặc điểm đầu tiên của thời gian Đặc điểm thứ hai là nó có tính tàn biến Thời gian không phải là thứ có thể dễ dành Nó sẽ biến mất một cách tự nhiên Sợ rằng con người không biết sử dụng như thế nào nếu ném cho 365 ngày cùng một lúc nên thời gian ấy được phân chia ra bằng trí tuệ của loài người theo từng gói. Đựng vào 12 gói, có gói chứa 28 cái, gói nào nhiều thì chứa 31 cái. Lưu lỡ như sử dụng không tốt món quà thì năm sau sẽ lại tiếp tục nhận được, không phải sao? cứ như thế lại nhận quà vào ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm, hiện giờ chị 48 tuổi, vậy là chị đã nhận được 48 hộp quà rồi. Cuộc đời được quyết định hoàn toàn tùy theo ta sử dụng món quà ấy như thế nào. Vì thế, mỗi khi mở một hộp quà thời gian, ta phải sử dụng thật hiệu quả. Một ngày của ta đáng giá bao nhiêu? Giả sử 365 ngày là 3,65 triệu won, nếu vậy thì một ngày là 10.000 won đúng không? Một người tăng tiện sẽ tách số tiền này thành từng 100 won lẻ mà sử dụng, cũng dùng vào việc ăn uống nhưng bên cạnh đó họ cũng tiết kiệm. Sử dụng 100 won vào việc phát triển bản thân, 100 won vào việc đọc sách. Cuối cùng, cuộc đời ta sẽ thay đổi, phụ thuộc vào nơi mà ta sử dụng tiền bạc và cách ta sử dụng chúng như thế nào. Người biết cách sử dụng một cách hiệu quả sau này có thể trở thành giáo sư, trở thành nhân tài hay cũng có người trở thành một nghệ sĩ múa. Họ chưa bao giờ sử dụng một ngày vô ích. Nghệ sĩ múa Ba Lê Kang Zuzin đã từng nói Không một ngày nào mà cô không sống hết 120% ngày đó. Bắt đầu múa từ khi còn bé, cô ấy đã sử dụng mỗi ngày một cách tiết kiệm biết nhường nào. Vậy nên giá trị một ngày của cô ấy sau này trở thành 1 triệu won rồi 10 triệu won. Thực tế lương bỏng của những người sử dụng Thời gian tiết kiệm nhất còn vượt trên Còn số hàng tỷ quân Lương của cầu thủ bóng đá Park Jin Sung là 7 tỷ quân Cậu ấy đã sử dụng tiết kiệm Biết nhường nào mỗi ngày Có mệnh giá 10.000 quân đó Chẳng phải mỗi khi sử dụng 100 quân Cậu ấy đã biến giá trị đó Thành 10 triệu quân Nên giờ đây nó đã trở thành 7 tỷ quân đó sao Giá trị của bản thân ta thay đổi tùy thuộc vào việc ta sử dụng mỗi ngày Nghiêm túc tới mức nào Khi chị đi làm lần đầu tiên vào năm 23 tuổi, tháng lương đầu tiên của chị ở mức 240.000 won, khi ấy giá trị một ngày của chị là khoảng 7.000 won. Sau đó, khi chị đi thuyết giảng lần đầu tiên vào năm 29 tuổi, chị nhận được 25.000 won mỗi ngày và chị đã đầu tư không ngừng nghỉ vào bản thân suốt 19 năm đây trở thành diễn ra tuyệt nhất. Giờ đây, một ngày của chị chỉ giá khoảng 2,7 triệu quân. Chỉ sau 25 năm, giá trị một ngày của chị đã tăng lên hơn 400 lần. Thay khi ở độ tuổi 20, chị đã thực sự là một kẻ ngốc. Chị chưa từng cảm thấy tiếc nuối thời gian. Em cũng biết đấy, buổi sáng ta sẽ thức dậy làm một việc gì đó. Vậy mà cứ như ai đó tới và chỉnh lại đồng hồ vậy. Mở mắt đã 11 giờ trưa, chị đã ngủ rất say xưa cho tới tận lúc đó. Rồi lờ đờ thức dậy vừa đánh răng vừa coi tivi Mỗi việc rửa mặt thôi cũng mất 30 phút. Rồi một tiếng đồng hồ xảy tóc. Và rồi nếu bạn bè gọi điện thì lại ra đường gặp gỡ và buồn chuyện. Trên đường về nếu còn thời gian thì lượn lờ trước khu đại học ở Worms. Nhưng chỉ ngắm thôi chứ chẳng mua gì Rồi về tới nhà cũng tầm 7 giờ tối Thế là ăn tối và xem phim Tất nhiên càng về đêm càng dần trở nên bức bối trong lòng Không phải vì tiếc nuối một ngày Mà bởi vì có những công việc hôm nay đã không hoàn thành xong Dù sao thì chị cũng bắt đầu trưởng thành hơn một chút từ khi mở trung tâm dạy piano. Khi ấy, chị bắt đầu cảm thấy tiếc nuối thời gian. Bởi vì nếu chị thức dậy sớm hơn một chút và tới dạy thêm cho dù chỉ một người thôi, chị cũng kiếm thêm được 40.000 won. Với suy nghĩ ấy, chị bắt đầu đặt chuông đồng hồ bao thức để thức dậy. Dĩ nhiên vào khoảng thời gian ấy, khi kết thúc lớp học, chị lại cùng chồng nấu canh đậu tương, ăn và chơi đùa vui vẻ rồi đi ngủ. Vài năm sau khi đi giảng dạy, chị bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng một ngày thực sự đáng quým. Ngay lập tức khai thác chương trình giảng dạy nhưng vì trong đầu chẳng chứa gì nên chị đã không nghĩ ra được ý tưởng nào. Bởi vậy, khi chị vội vã cố gắng nạp thêm chất dinh dưỡng thì mới nhận ra một ngày thực sự qua ngắn chả y chưa kịp giờ giảng dạy rồi khi về nhà lại mở sách ra đọc, chị cũng phải chuẩn bị tiền tập những giây thoại vui dùng khi giảng dạy và danh sách những công việc cần làm cứ thế dần dần tăng lên. Bốn dĩ thứ được gọi là công việc ngày lại càng nhiều, nếu lượng công việc giảm đi tương đương với những gì đang làm thì đó không phải là một người làm việc thực sự nghiêm túc. Nếu hôm nay nghiêm túc làm việc thì xin công việc sẽ tự nói cho ta biết, không phải ngày mai ta cũng cần làm thêm cái này nữa sao? Cứ thế, càng làm việc nhiều càng thêm bận biệu nên ta sẽ càng cảm thấy trên đời này sao mà thời gian lại quý báu tới vậy. Ngủ thôi cũng thấy tiếc thời gian nên chỉ có người lại ngủ ngay trước bàn làm việc, sợ rằng nếu ngủ trên giường thì sẽ say xưa quên thời gian. Cứ như vậy, ngủ răm 3 tiếng mỗi ngày và sống điên cuồng, dần dần chị đã cảm nhận được rõ ràng cuộc sống của mình đang thay đổi. Thật may mắn biết bao vì chị đã ngủ ra thời gian thật đáng quý, đáng trân trọng vào cái tuổi 35 chứ không phải khi 50 tuổi. Hãy nâng cao biến số năng lực bằng quy tắc nhân thời gian. Cứ như thế, nhà quản lý mỗi ngày và chị bắt đầu từng bước khai thác phương pháp sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Ví dụ như phương pháp thời gian 1 cộng 1, dù làm việc gì đi chăng nữa cũng luôn thực hiện thêm một công việc khác. Một thời chị đã rất thích đi phòng tắm sông hơi, nhưng vì cảm thấy tiếc nuối thời gian chỉ ngồi sông hơi nên chị đã mang sách theo. Tuy nhiên, mấy trang sách cứ bong ra do kèo dán bị tan chảy bởi hơi nước. Em cũng thấy đấy, như vậy thật đáng tiếc. Vì vậy, chị đã tìm ra một phương pháp Sau khi in những tài liệu sẽ đọc Chị dùng dụng cụ bấm lỗ rồi gắn chúng vào bìa kẹp tài liệu để đem đi Một bên thì tay cầm bút và giấy ghi chú Vừa vã mồ hôi vừa đọc hết đống tài liệu rồi chị mới ra ngoài Nếu chị ngồi một chỗ chờ đợi mồ hôi toát ra thôi thì mệt mỏi lắm Đúng không nào Nhưng nếu đọc xong tài liệu mới đi ra Thì ta có thể chịu đựng được lâu hơn những người khác Một mũi tên chúng hài đích Mỗi ngày đều chứng kiến cảnh tượng này, chồng chị đã cảm thấy thế nào. Hẳn là ngắn ngầm, mỗi khi xem tivi chị lại cầm tờ giấy ghi chú rồi nhìn chằm chằm vào tivi để lượm lặt mấy màu chuyện vui. Nhìn mà mất hứng. Mấy năm trời chị cứ sống với phương pháp 1 cộng 1 như thế, rồi sau này thì phát triển thành phương pháp 3 trong 1. Trong chớp mắt, chị đã có thể hoàn thành 3 công việc cùng một lúc. Đó là vì chị trở nên năng suất hơn nhờ sự nỗ lực bền bỉ cố gắng quý trọng thời gian. Trước đây nếu phải mất tới 4-5 tiếng để đọc một cuốn sách thì giờ đây chị đọc xong chỉ trong một tiếng đồng hồ. Cũng nhờ đọc sách quá nhiều nên chị có thể xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng tìm ra phần trọng tâm cần thiết cho bản thân. Bởi vậy mà tốc độ sàng lọc tài liệu giảng dạy của chị tăng lên một cách khủng khiếp. Những chuyên gia thường có nội lực không giống người bình thường, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được đáp án. Việc mà thông thường người ta mất tới 10 tiếng đồng hồ để hoàn thành thì họ chỉ làm trong 10 phút là xong. Nếu vậy, một tiếng của người khác và một tiếng của họ có giá trị hoàn toàn khác biệt khi giao dịch trong xã hội, bởi vì họ đã trao dồi dưới mai trong suốt hàng chục năm để đưa ra giá trị thời gian của bản thân đạt mức cao nhất. Sự thanh tâm sử dụng tiết kiệm thời gian một cách tối đa cùng với sự kiệt xuất có thể nhìn thấu trọng tâm của công việc trở thành thức đó có thể đánh giá khách quan năng lực của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta có thể tính được mối liên hệ giữa năng lực và hai yếu tố kể trên bằng phép nhân đơn giản. Nếu so với hiện tại, sự thanh tâm sử dụng thời gian một cách tiết kiệm tăng lên 3 lần và sự kiệt xuất trong công việc cũng tăng lên gấp 3 lần thì ta có phép nhân 3 x 3 bằng 9. Cuối cùng, nó mang ý nghĩa rằng năng lực của ta sẽ gấp 9 lần so với hiện tại. Người thanh tâm sử dụng thời gian không thể không trở nên kiệt xuất hơn và một người đã trở nên kiệt xuất hơn thì không thể không sử dụng thời gian một cách tiết kiệm. Cứ thế, nó có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau và năng lực cũng nhờ đó mà được nâng cấp. Số 9 xuất hiện ở phép tính này chính là biến số năng lực. Biến số này có mối liên kết trực tiếp với mức lương của em. Lấy mức lương của em nhân phí 9 sẽ ra mức lương mà em nhận được trong tương lai. Tức là nếu em nâng cao sự thành tâm cẩn mẫn và sự kiệt xuất của bản thân gấp 3 lần so với bây giờ thì mức lương của em sẽ tăng lên gấp 9 lần. Biến số năng lực bằng thành tâm nhân kiệt xuất. Nào, em đã hiểu rồi chứ, em có muốn nhận được mức lương gấp 4 lần so với đứng ngồi cạnh không? Vậy thì em hãy chăm chỉ gấp 4 lần hoặc chăm chỉ gấp đôi cùng với nâng cao sự kết xuất thêm hai lần. Nếu em áp dụng vào thực tiễn phương pháp nhân thời gian như thế thì năng lực của em sẽ phát triển vù vù gấp 4 lần, 9 lần. Hiện tại, số ngân hàng thời gian của em có bao nhiêu rồi? Nếu như 10 năm qua em đã không sống tinh táo thì số dư ngân hàng hẳn là con số âm bởi vì tuổi cứ thế tăng lên trong khi chẳng thể trưởng thành. Có rất nhiều người đi làm nhưng đến khi chết vẫn không thể nâng cao biến số năng lực lên dù chỉ gấp đôi. Cũng chẳng mấy người nâng tầm được sự kết xuất lên gấp 2-3 lần dù đã 10 năm trôi qua Bởi con người ta bị chìm đắm mình trong chủ nghĩa kiểu cách rồi dần trở nên lười biếng hơn Ngày lúc này hãy tăng tốc mà chạy vì suy nghĩ phải trả nợ cho tài khoản ngân hàng đang bị âm ấy Thay đổi một ngày của bản thân chính là sự đầu tư tốt nhất Trên đời này có sản phẩm trái phiếu nào đem lại cho ta lãi suất gấp 4 hay 9 lần không? Đừng tiêu xài phung phí thời gian quỷ báu vào đầu tư cổ phiếu mà hãy nâng cao biến số năng lực của bản thân. Cứ nâng cao biến số năng lực như thế rồi em sẽ gặp được một bản thân trên mức tưởng tượng của chính.